4. 4. Lần đầu Phương Văn Tĩnh gặp Phạm An dân là ở công ty của bố cô. Sau khi Phương Văn Tĩnh tốt nghiệp đại học, cô không hề muốn đi tìm việc, chỉ thỉnh thoảng đến công ty làm gì đó để tiện thể giúp mẹ giám sát động tĩnh của bố. Hôm đó, cô đang định ra về, Lệ Tân dẫn một chàng trai trẻ trung vào, trong giây khắc đã lướt qua nhau đó, cô xứng sờ. Đúng vậy Phương Anh ta có khuôn mặt giống hệt Lạc Thanh đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, lịch sử và nho nhã, trong nụ cười còn thoáng nét trẻ con. Cô ngắm anh qua lớp kính, anh đi vào phòng tiếp khách, nói chuyện với các giám đốc bộ phận, cô càng khẳng định, thần thái của anh chàng này và Lục Thanh giống hệt nhau. Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy một lâm Lạc Thanh đã trưởng thành. Cô bước vào phòng tiếp khách, vị giám đốc đó giới thiệu họ với nhau, và nói thêm với cô rằng, Anh Phạm An Dân đây là một nhân viên kỹ thuật ở doanh nghiệp điện có vốn nước ngoài, sẽ tham gia vào dự án lắp đặt của một công trình ở công ty mình. Từ đó, Phương Văn Tĩnh rất chăm chỉ đi làm, thậm chí thường ra ngoài công trường nguồn ngang mà không chút ngần ngại. Cô hỏi Phạm An Dân những câu về kỹ thuật không đầu không cuối với giọng ngây thơ. Phạm An Dân buồn cười nhưng vẫn trả lời cụ thể, cứ như vậy họ trở nên thân thiết. Cô biết, Phạm An Dân đã có bạn gái hơn 6 năm, hai người còn mua chung một căn hộ, năm sau sẽ kết hôn. Câu chuyện của anh khiến cô cục hứng, nhưng cũng lúc đó trong đầu cô lại lé lên ý nghĩ, điều đó chẳng có gì trở ngại. Tấn công phạm an dân khó khăn hơn cô tưởng, anh làm công việc kỹ thuật, tính cách có chút rụt rè, chỉ thể hiện sự sôi nổi của mình trước những người bạn thân thiết. Cô thấy, những lúc nghỉ ngơi anh hay đọc báo thể thao, nhất là những tin tức về giải bóng đá châu Âu. Thế là hôm sau, Cô làm như vô tình mang đến những chiếc móc chìa khóa có logo của các đội tuyển bóng đá trong giải ngoại hàng anh mà bố cô đi nước ngoài mang về, tặng cho anh. Đương nhiên anh rất thích, rồi anh lại hồ hởi kể cho cô nghe về những ngôi sao bóng đá mà mình yêu thích và thuộc như lòng bàn tay. Tất nhiên, những chuyện đó cô chẳng có gì hứng thú, nhưng vẻ mặt rạng rỡ của anh khi kể chuyện khiến cô thực sự say mê. Cô cứ ngồi mơ mộng như vậy. Chẳng phải là người con trai giống Hệt Lạc Thanh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô đó sao? Nếu không có được người con trai đó, thì có lý do gì để bỏ qua chàng trai trước mặt? Cô phát hiện rằng Phạm An dân rất thích các loại xe ô tô, có thể nói đầy đủ về các loại nhãn hiệu xe đang độ trên đường, về cách lắp ráp và các tham số kỹ thuật. Vì thế, cô thường đưa chìa khóa chiếc Audi cho anh để nhờ anh ấy đưa cô về công ty. Dù chỉ là lái chiếc xe có vẻ nữ tính này, nhưng anh cũng thấy vui mừng sung sướng, cười nói, nếu không phải vì bạn gái anh cứ quyết tâm mua nhà ở trung tâm thành phố thì anh đã có thể mua hình một chiếc xe rồi. Dần dần, Phương Văn tĩnh hiểu nhiều hơn về cô bạn gái đó là quản lý kinh doanh ở một công ty thời trang, tháo bát, bận rộn, thường xuyên đi công tác, ít khi có thời gian rồi cùng anh đi ăn hoặc đi xem phim, anh than thở. Thực ra anh muốn cô ấy làm một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn, làm kinh doanh đúng là thay đổi cả bản chất của con gái ấy chứ. Đương nhiên, mối quan hệ của họ vẫn còn một hố sâu ngăn cách, điều này không thể trách anh ấy được. Vương Văn tĩnh tự nhủ, những lúc ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt mình, nụ cười gian rảo mà đắc ý thi thoảng xuất hiện trên khuôn mặt khiến cô khiếp sợ, cô quá quen với điệu cười đó. Bởi nó vẫn thường xuất hiện trên gương mặt của mẹ khi bà đổi cổ những người tình của chồng Hay khi bố cô nêu ra ý định muốn ly hôn và vẫn với nụ cười đó, ung dung nêu ra những điều kiện mà ông không sao đáp ứng được Cô cố gắng điều chỉnh cách biểu cảm, khiến cho gương mặt trở nên dịu dàng Đồng thời, cũng tự nhắc mình, không thể giống như mẹ được Không thể để hôn nhân cả đời của mình giống như hôn nhân của bố mẹ Đương nhiên là Phạm An Dân không hề giống với bố cô Khi cô nắm tay anh, anh bóng rụt lại, lắp bắp giải thích. Xin lỗi nhé, cô Phương, tôi đã có bạn gái rồi. Cô chỉ hồn nhiên cười, lúc nào đó anh giới thiệu để chúng em làm quen nhau nhé. Chắc chắn cô ấy rất tuyệt vời, em thật ngưỡng mộ cô ấy vì có bạn trai như anh. Phạm An dân quen dần với những lời nói, cử chỉ ngọt ngào của cô, đến một ngày, trong một môi trường mà cô đã dụng tâm sắp đặt. Họ đã trao nhau vòng tay và nụ hôn nóng bỏng đầu tiên. Sự hoảng hốt của cô là có thật, bởi cô không hề có chút kinh nghiệm nào. Khi phạm an dân chuẩn bị nói câu, xin lỗi, thì cô đã tranh nói trước, xin lỗi anh, em không nên như vậy, chắc là em đã say. Cô lặng lẽ khóc, phạm an dân đành ôm chặt lấy cô mà an ủi. Nhưng phạm an dân cứ dùng rằng không quyết, dù rằng, dưới sự sắp xếp của cô, Anh đã lật bài ngửa mà chia tay với người yêu nhưng vẫn không hề thoải mái. Ngược lại, anh càng hoang mang hơn, đôi lúc lại trầm tư suy nghĩ. Cô đã tặng anh chiếc chìa khóa của chiếc xe Mercedes mới con nhưng anh cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát. Cô chỉ còn cách nắm bắt cơ hội để chặn mọi con đường lùi của anh. Ngày lễ tình nhân đó, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt Diệp Chi Thu, cô vừa khoác tay phạm an dân vừa cười mỉm với người tình cũ của anh. Còn Diệp Chi Thu chỉ quay mặt đi và vội vội vàng vàng lên xe. Phạm An Dân nhìn theo bóng Chi Thu một hồi lâu. Sau đó mệt mỏi nói. Xin lỗi nhé, tiểu tĩnh. Hôm nay anh mệt lắm. Muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. Đợi hôm khác đưa em đi xem phim vậy. Cô ngật đầu. Khi lái xe đi theo anh. Cô phát hiện anh không hề về nhà. Chỉ lái xe lòng vòng ngoài đường. Sau đó ngừng xe ở chung cư Tân Giang Hoa Viên rất lâu. Anh mở cửa xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cho đến đêm khuya, anh lại lái xe đến một tòa nhà khác và bước vào đó. Cơn giận giữ lại sôi sụp, cô định bấm điện thoại chất vấn xem anh đi đâu thì phát hiện anh chỉ ngồi ê... ở một góc nhỏ bên cửa và tiếp tục hút thuốc. Diệp Chi Thu bước xuống khỏi chiếc xe Cayenne, bước nhanh vào tòa nhà, không còn cảm giác mệt mỏi, nặng đế như lúc ban ngày. Cô bước vào trong, Phạm An Dân gọi cô lại. Phương Văn Tĩnh thấy vậy ngần ngừ một lát rồi cũng quyết định bước vào theo. Cô không thể để hai người đó có cơ hội người nói xin lỗi kẻ xin tha thứ để gương vỡ lại lành được. Nhưng cô lại tính nhầm, Diệp Chi Thu chỉ nhìn lướt qua họ một lát rồi mệt mỏi nói. Tôi không thích xem các người biểu diễn đâu, đừng hòng bắt tôi diễn theo nữa. Sau đó chẳng chần trừ gì, bấm thang máy đi lên. Phạm An dân khoát tay đẩy Phương Văn Tĩnh ra. Xin cô đừng theo tôi nữa, để tôi được yên tĩnh một lát. Cô vẫn lái xe theo anh. Thấy anh lái ra bến phà, đi lên chuyến phà đêm chạy suốt đêm trong lễ tình nhân. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ mang theo hơi lạnh bút giá. Cô ngồi yên trong xe, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cô không biết mình đã sai lầm ở khâu nào, đành tự dặn mình, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh. Phạm An Dân không vì chuyện chiếc chìa khóa xe Mercedes mà hoàn toàn bị cô thuần phục vô điều kiện. Điều này làm cô càng đánh giá anh cao hơn. Anh hoàn toàn xứng đáng để cô phải lao tâm khổ tứ mà theo đuổi. Chỉ là không nên nóng bội. Phương Văn Tĩnh bắt đầu cố gắng thể hiện mình rộng lượng hơn. Tận tâm chăm sóc Phạm An Dân. Đêm đó, do đi trong mưa nên Phạm An Dân đã bị cảm và chuyển thành viêm phổi Đúng là anh đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện cưới xin với cô. Phương Văn Tĩnh ngắm nhận tính hôn, nghĩ rằng nếu như bóng dáng lạc thanh đã biến mất hẳn, thì ít nhất cô phải giữ chặt lấy vòng tay này. Cô đã phải dùng hết tâm sức để chinh phục và cướp đoạt, cảm giác thắng lợi còn chưa xác định được đó làm cô thấy trống rỗng. Cô luôn nghi ngờ, nên càng muốn phải nắm chắc hơn, càng cần dùng đến sự đau khổ của kẻ khác để chứng minh sự thắng lợi của mình. 5. Phạm An Dân từng khẳng định Anh sẽ kết hôn cùng Diệp Chi Tiết và sống trọn đời. Anh chắc chắn Diệp Chi Thu cũng cùng ý nghĩ với anh. Lý tưởng của Phạm An dân thực ra rất bình thường. Làm một công việc thích hợp với chuyên ngành mà mình học. Từng bước từng bước thăng chức và được lên lương. Mua một căn hộ thoáng mát ở ngoại ô. Rồi mua chiếc xe trung bình. Tổ chức đám cưới với Diệp Chi Thu. Sinh một bé trai kháo kỉnh. Đương nhiên là bé gái cũng chẳng sao. Lúc rảnh rỗi thì đi đá bóng với bạn bè hoặc lái xe đưa vợ con đi du lịch Ngoài việc say mê cảm giác thiêu diêu do lái xe hơi mang lại Anh không yêu cầu gì quá cao với cuộc sống vật chất Làm công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài Anh hoàn toàn hài lòng với mức lương và môi trường làm việc ở đây Thấy Diệp Chi Thu lao vào công việc như thiêu thân Đi công tác liên tục Anh không vui nhưng không hiểu sao lại chẳng nói ra được Nếu có thể Anh vẫn muốn Chi Thu làm công việc thiết kế, dù không được thành công như tân địch, và dù thu nhập có ít hơn một chút. Thế nhưng, chỉ gần một năm sau đó, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Tài khoản ngân hàng của Phạm An Dân có thêm 17.000 tiền mặt, sở hữu chiếc xe Mercedes, trên danh thiếp có thêm dòng chữ giám đốc, còn bên cạnh là một cô vợ xinh đẹp, nhưng không phải là Diệp Chi Thu. Có kẻ ám muội nói, đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Vẫn may đó có thể giảm được bao năm phấn đấu ấy chứ. Ý đồ châm biếm ẩn trong câu đó đương nhiên là anh hiểu, nhưng anh chỉ còn cách im lặng. Không thể quay ra mà giải thích với kẻ đó rằng, thực ra tôi không hề ngại việc cùng kề vai phấn đấu với Thu Thu. Anh còn mặt mũi nào nhắc đến tên cô nữa. Nếu đó chỉ là một cuộc chia tay nhẹ nhàng như những mối tình trai gái thường gặp nơi phố thị, thì có lẽ anh sẽ nhanh chóng tha thứ ảnh. Trong một vài giây phút nào đó hồi tưởng lại quá khứ Sẽ có phần buồn bã Thế mà giờ đây Cái tên mà anh từng gọi với bao yêu thương Lại như một mũi kim khiến tim anh dỉ máu Cuộc chia tay của họ Không biết do ông trời sắp đặt Hay do phương văn tĩnh chen vào Mà bây giờ trở nên bi kịch thế này Diệp Chi Thu phải từ bỏ công việc Đang thuận lợi để chuyển sang một công ty thời trang khác Cô vẫn rộn đến mức thân xác tiền tụy Vì số tiền nhà phải trả cho anh mà đến cả mẹ anh cũng sang làm phiền bố mẹ Chi Thu Diệp Chi Thu định bán căn hộ mà cô đã dày công bài trí ấy đi Chỉ có anh biết được cô đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết cho căn hộ đó Diệp Chi Thu nhìn anh với ánh mắt chán ghét và mệt mỏi Lịch sự mời anh và cô bạn gái mới đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa Diệp Chi Thu nhìn màn hình LED lớn đang quảng cáo cho cô biết cuộc sống hạnh phúc của người khác mà bật cười Nỗi chua xót ẩn chứa trong nụ cười ấy khiến trái tim anh như bị ai bóp mạnh đau đớn Mà cuộc sống của anh giờ đây đâu có khác gì địa ngục Anh vào công ty của bố vợ Trong vai trò quản lý mà anh không hề quen Nhân viên dưới quyền luôn sẵn sàng những câu châm trọc, chế diễu Với sự kiên trì thuyết phục của mẹ vợ Anh và Phương Văn Tĩnh sau đám cưới đã chuyển đến sống cùng bà Lúc đó anh mới biết được con người cứng rắn của bà không phải là dễ thỏa hiệp Còn người vợ trẻ trước đây ngoan ngoãn, lịch thiệp, độ lượng bao nhiêu bây giờ bỗng trở thành một người đàn bà phức tạp bấy nhiêu. Mới mấy phút trước còn ngọt ngào dễ chịu, trong nháy mắt đã biến thành một người đang nghi, truy vấn anh có thật sự yêu cô không? Có còn nhớ nhung đến người con gái trước đây không? Có hối hận vì đã kết hôn với cô không? Trả lời là không hối hận, anh càng ngày càng cảm thấy là đã gửi ép chính mình. Một lần hai vợ chồng cái vá, anh nói... Chúng ta cứ sống thế này thì có ý nghĩa gì đây? Phương Văn Tĩnh nghe thấy vậy thì nổi giận đùng đùng. Mẹ cô chạy ngay đến và mang anh rối xạc. Uống thuốc an thần xong, cô mới bình tĩnh lại. Anh vớ lấy chiếc chìa khóa xe đi ra ngoài, lái một mạch ra khỏi thành phố, đi lòng vòng ra ngoài ô. Chẳng biết tại sao cuộc sống của mình lại đi đến bước đường cùng này, mà cũng không biết bây giờ mình nên đi đâu. Chiếc Mercedes phóng vun vút trên đường cao tốc. Đưa đến cho người lái một cảm giác thư thái vô cùng Nhưng cái thư thái đó không đáng để anh phải trả một giá đắt như thế Sau khi Phương Văn Tĩnh nổi cơn thịnh lộ là y như rằng lại nhỏ nhẹ xin lỗi anh Chiều chuộng cho anh vui Nhưng anh biết trạng thái bình tĩnh đó sẽ không kéo dài được lâu Điều duy nhất khiến anh mừng vui chính là Phương Văn Tĩnh chưa đến nỗi độc đoán và hung dữ như mẹ Nhưng rồi anh lại nghĩ Nếu đến nước đó thật thì có lẽ anh lại được giải thoát nhanh chóng Nói ra cũng thật lực cười Hình như Phương Văn Tĩnh còn quan tâm đến Diệp Chi Thu hơn cả anh Cô thường mang những tin tức về Diệp Chi Thu ra nói Nghe đâu như cô ấy có quan hệ tình cảm với ông chủ cũ Tăng Thành Chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi Chuyện Tăng Thành ly hôn với vợ chắc chắn là có liên quan đến cô ta Nghe nói cô ta lại bỏ việc rồi Đúng là tốt trí đa mưu đấy nhứ Rồi lại Hôm kia em thấy cô ấy mua cả một bộ e mà không thèm chép miệng lấy một cái. Anh không cần nhìn vợ cũng hiểu rất rõ rằng Phương Văn Tĩnh tỏ vẻ như tiện miệng nói ra, nhưng chắc chắn đang theo dõi thái độ của anh. Anh không tránh khỏi nụ cười đau khổ, bởi bây giờ càng ngày anh càng chẳng tỏ thái độ gì, dù là ở công ty hay ở nhà. Phạm An dân một mình bước ra khỏi căn hộ của bố mẹ, đây có lẽ là nơi anh về tránh bão. Anh rất mừng vì Phương Văn Tĩnh không còn muốn tuần nào cũng cùng anh về thăm bố mẹ. Anh có thể một mình ngồi phà, lên bờ đi bộ về nhà, thưởng thức một bữa ăn ngon do mẹ nấu, cuộn tròn trong căn phòng của mình mà thẫn thờ cũng chẳng có ai làm phiền, rồi sau đó lại đi bộ ra bến phà để trở về cái nơi mình bắt buộc phải về. Anh bỗng dừng lại, Diệp Chi thu khoác tay một người đàn ông dáng cao giáo, đang đi ngược lại phía anh. Người đàn ông đó đang nghiêng đầu nhìn cô. Chẳng biết là nói với cô câu gì, chỉ thấy cô cười vui vẻ, nụ cười tươi tán rạng rỡ kia. Anh đã rất thân quen mà lâu rồi không được nhìn thấy. Ngẩn đầu và nhìn thấy anh, cô hơi lặng người, rồi khẽ ngợt đầu trào. Hai người lại đi lướt qua anh. Phạm An dân hiểu rằng, anh đã vĩnh viễn để tột mất cuộc sống mà anh từng mơ ước. 6. Mọi người thường gọi Diệp Chi Thu bằng các cách gọi như Tổng Quản lý Diệp, Quản lý Diệp, Tiểu Diệp, Thu Thu. Chỉ có Tăng Thành gọi cô đơn giản là Chi Thu Sau khi Diệp Chi Thu nghỉ việc Lần đầu tiên cô gọi lại cho Tăng Thành Nhìn thấy số của cô Ông nghe máy và nói Chào Chi Thu Trước kia ông vẫn thường gọi cô là Tiểu Diệp Đó là lần đầu tiên ông gọi cô là Chi Thu Cách ông gọi cô dễ dàng như cách gọi đã thân quen lắm Ông cũng không phải vì giận cô đột nhiên xin nghỉ việc mà gọi như vậy Diệp Chi Thu nhẹ nhàng Xin lỗi ông Không phải vì cô đột nhiên nhảy việc mà chỉ vì cô cảm thấy ái náy khi vẫn phải mượn danh ông để làm thủ tục đổi tên sở hữu căn hộ. Ông không nén được tiếng bật cười, khuyên cô đừng nghĩ ngợi nhiều về việc đó. Lúc bỏ điện thoại xuống mà trong lòng vẫn không hết nghi hoặc, việc Diệp Chi Thu xin nghỉ hoàn toàn ngoài dự kiến của ông. Điều đó khiến ông bỏ qua nguyên tắc làm việc mọi khi của mình, chủ động gọi Tân Địch để hỏi Han về tình hình của cô. Nhưng cũng không biết thêm gì hơn, ông chỉ nghĩ... Có lẽ cô chuẩn bị kết hôn nên đang cần tiền. Tuy sự ra đi của cô khiến ông buồn, nhưng ông có thể hiểu được. Nhưng tại sao một cô gái sắp lấy chồng lại phải đầu tư thời gian và tâm trí cho việc chuyển tên nhạc? Ờ như vậy, mãi đến khi gặp được tân trạng cháu của Tổng Giám Đốc Tân ở bên khu địa ốc Vạn Phong ông mới biết được nguyên nhân. Thì ra, cô gái lúc nào cũng làm việc kiên cường không phản nàn lửa lời kia đang gặp phải biến cố tình yêu. Cô đang phải chia căn hộ mua chung với bạn trai, mà thời gian xảy ra biến cố thì chỉ mới vào giữa mùa thu năm ngoái. Tăng thành nhớ, đó là khi ông điều cô đi giám sát việc cải tạo khu bán hàng của công ty ở tỉnh Bên. Đó là dự án tu sửa cửa hàng lớn nhất trong các cửa hàng ở tỉnh đó nên rất được ông coi trọng. Diệp Chi Thu cũng hiểu điều này nên hàng ngày cô đều đúng giờ gọi điện, báo cáo tình hình tiến độ công việc cho ông. Tuy chỉ có ngày hôm đó, ông không nhận được điện thoại của cô. Đợi đến tối, ông gọi lại. Giọng của cô khản đặc, vẫn vội vàng nói câu, xin lỗi. Rồi lần lượt báo cáo từng công việc một. Sau khi việc cải tạo đã xong, ông qua đó thị sát Nhân viên quản lý ở đó không ngước lời khen ngợi khi nói đến Diệp Chi Thu. Tổng quản lý Diệp thật có trách nhiệm. Vậy đến như vậy mà ban ngày vẫn cố gắng đến chỉ huy công việc. Mãi đến tối mới chịu đi bệnh viện truyền dịch. Đối với một cô gái yếu đối như vậy thật là không dễ dàng gì. Lúc đó, ông quả thực hơi tức giận. Sau khi về đã gọi Diệp Chi Thu lên văn phòng, đang chuẩn bị phê phán cô về cách làm việc quên cả bản thân đến mức không cần thiết, thì cô chỉnh lên luôn bản báo cáo xin thôi việc, khiến ông không kịp trở tay. Thế thì, việc cô bị ốm không chỉ đơn thuần do áp lực công việc mà ông tạo ra, mà nguyên nhân lớn hơn có thể là vết thương của lần biến cố tình cảm này. Kết luận đó cũng không làm ông cảm thấy nhẹ nhõn hơn Cô gái này đã lựa chọn một mình hứng chịu tất cả Nghĩ đến điểm này Trong lòng ông giấy lên nỗi xúc động khó tả Dưới tăng thành không thiếu các nhân viên luôn nỗ lực làm việc để thăng tiến Phương pháp quản lý của ông là đưa ra mức thù lao làm ngây ngất Những người muốn đầu tư công sức làm việc ình để họ cố gắng Nhưng Diệp Chi Thu thì khác Cô gái đó khi mới vào là người hướng nội Rụt rè, chưa bao giờ thích thể hiện Nhưng cũng chưa bao giờ làm việc kiểu chiếu lệ Không kêu ca phàn nàn gì mà cũng không chủ động khoe công lao của mình Cô cứ từng bước trưởng thành Dần dần có được lập trường luôn ổn định và bình tĩnh Ánh mắt sáng, kiên định Làm việc cũng rất có trách nhiệm Là người mà ông có thể yên tâm giao phó công việc Không biết từ lúc nào Ông đã dành sự trụi Ý nhiều hơn cho cô Ông có thể không thể hiện thái độ khi chỉ cho cô đường đi nước bước Nghe cô nói muốn mua nhà để lấy chồng Ông gọi điện cho bạn nhờ ông ta dành cho cô sự ưu đãi, nhìn thấy cô và tân địch tranh thủ những lúc rỗi giải chủ đầu vào bản thiết kế váy cưới. Ông không tránh khỏi hồi ức của bản thân, trước đây mình cũng đã cùng một người con gái nhìn lên bầu trời xa xăm, chỉ về những ngôi nhà cao tầng đang xây, chuẩn bị ái ấm tương lai nơi ấy. Việc đã qua tự nhiên ào đến trước mắt, nhìn lại cuộc hôn nhân đang vào thời kỳ khủng hoảng, ông không thể không tránh khỏi cảm giác buồn chán. Ông đã gặp bạn trai của cô, đó là người có vẻ ngoài tuấn tú, nho, rất tương xứng với cô Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng làm ra việc tài đình, bỏ rơi một cô gái như Diệp Chi Thu Điều đó làm ông cảm thấy không thể tin nổi Lần gặp lại ở khu bán hàng, cô đang đứng trước cửa hàng của Tình Hòa để xem xét cách bài trí bên trong Trong cô lúc đó tiền tụy xanh sao, thân hình gầy ốm đó khiến Tăng Thành lại bị xúc động thêm một lần nữa Hôn nhân của ông đang vào hồi kết, Trương Dị Hân đã nhựa bộ đồng ý việc mời luật sư đến nói chuyện, ông không muốn thêm rắc rối gì hơn vào lúc này, và cũng không muốn gây phiền toái cho Diệp Chi Thu, vì thế ông chỉ gọi cô xuống tầng hầm độ xe, nói cho cô việc điều chỉnh vị trí các khu bán hàng, và đương nhiên, tín hòa sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời nói điều ông vẫn không thể hiểu nổi, chẳng nhẽ nói với tôi về 20 vạn đồng lại khó đến vậy sao? Câu trả lời của cô hết sức tự nhiên, tôi không muốn gây phiền cho ông, cũng không muốn trúc phiền toái ỉ Tăng Thành im lặng, đương nhiên, đây không phải là phong thái thường thấy của Diệp Chi Thu là luôn tự mình giải quyết hết khó khăn. Cô chỉ coi ông là ông chủ, chứ đừng nói đến việc ông còn có một bà vợ nổi tiếng, không ngại đương đầu, lẽ dĩ nhiên cô muốn tránh cho an toàn. Nhưng đối với ông, giờ cô đã không chỉ đơn giản là một nhân viên đã từng dưới quyền của ông. Ý thức được điều này, ông hết sức thật trọng, quyết định trước khi làm xong thủ tục ly hôn thì sẽ không gặp riêng cô nữa. Thế mà, bên cạnh cô lại xuất hiện một gương mặt khác, người đàn ông đó đã nhìn cô ấm áp đến thế, cô cũng dịu dàng đáp lại. Trong lòng ông đau đớn, nhưng vẫn quyết định cố gắng, hết sức có thể, đưa ra lời cầu hôn để cô có sự lựa chọn. Và ông cuối cùng đã để mất cô như vậy, khi họ lại được ngồi cạnh nhau. Cả hai đều có cảm giác thân thiết như những người bạn cũ. Vậy cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Tăng Thành gọi Tân Địch tới. Ông nói, chẳng phải là cô phải thiết kế cho bạn mình một chiếc váy cưới sao? Hãy hoàn thành thiết kế này đi, coi như đây là món quà cưới tôi gửi cho cô ấy. Đám cưới của Diệp Chi Thu tổ chức rất đơn giản ở Hàng Châu. Tăng Thành cho Tân Địch nghỉ phép để cô có thể đi tham dự và làm phù dâu cho bạn mình. Hàng năm. Cứ vào dịp cuối năm, các trung tâm thương mại lớn thường tổ chức hoạt động bình chọn và công nhận xếp hạng bán hàng của ngành thời trang. Với những dịp như thế này, bất kể là nhà sản xuất, đại lý hay bên quảng cáo hình ảnh đều coi đây là cơ hội lớn của mình. Xếp hạng thứ nhất về thời trang trong nước năm nay không ai khác chính là tố Mỹ, tăng thành với áo khoác màu ghi đứng trên mục phát biểu với một khí thế nổi trội hơn hẳn mọi người. Khi kết thúc những lời phát biểu ngắn ngọn, ông đi xuống. Chẳng phải ánh mắt của Diệp Chi Thu đang đứng cách đó không xa Hai người cùng mỉm cười và khẽ gật đầu chào nhau Diệp Chi Thu lúc này là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Thịnh Hoa Cô nhận chức này được 3 tháng Thuận lợi tiếp nhận công việc và nhận được lời đánh giá cao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Từ Hòa Anh Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Tăng Thành sau khi rời Thẩm Quyến Sau khi cuộc họp kết thúc Tăng Thành cùng các giám đốc thị trường lui lại phía sau Khách trong hội trường vắng dần Ông đi ra, gặp Diệp Chi Thu đang đứng ở cầu thang máy nói chuyện điện thoại Hai người cùng đi thang máy xuống Diệp Chi Thu hơi ngần ngại nói Tổng Giám đốc Tăng, cảm ơn ông đã tiến cử tôi Tăng Thành dịu dàng nói Không cần khách khí, Chi Thu Năng lực của em mới là nhân tố quyết định cuối cùng Cả hai đều im lặng Thực ra, không phải là không còn đề tài nói chuyện Ví dụ như việc thu hút vốn đầu tư giai đoạn 1 của Tố Mỹ ở khu dự án phát triển đã có những thành công vang dội. Buổi trình diễn của Tân Địch trong tu hàn lễ thời trang ở Bắc Kinh đã nhận được rất nhiều lời khen việc điều chỉnh các quầy hàng trong siêu thị ở quý 1, mà chỉ vì họ cũng cảm thấy không cần phải nói với nhau những lời xá giao như vậy. Khi thang máy xuống tới tầng 1, tăng thành lịch sự để việc Chi Thu bước ra trước. Chi Thu, có cần tôi đưa em về không? đã có trí hàng đến đón tôi rồi cảm ơn ông Tổng Giám Đốc Tăng tạm biệt ông cười mỉm ngật đầu rồi bước qua cô đi về bãi đổi xe kế sau khách sạn trong cuộc sống luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên nhân duyên nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời đời người có biết bao thay đổi Có người mà bạn ngỡ rằng có thể chia sẻ buồn vui cả chặng đường dài thì lại chỉ có thể cùng bạn đi một quãng đường mà thôi. May mà chúng ta luôn có mơ ước về sự vĩnh cửu và không bỏ lỡ khi tình yêu mới lại đến. Hết!